các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cái tuổi nhỏ như vậy có c h ế n cũng yên tâm mà nhắm mắt đi a n h lại nói gở rồi mới bây giờ vẫn chưa đâu vào đâu em nghĩ lại rồi mình còn phải chờ tới ngày chúng nó sinh con đẻ cái gọi được tiếng ông nội với mình thì lúc đó c ó ra đi cũng chưa muộn em nói cũng phải nhưng mà sức mình thì mình biết dạo này anh thấy mình già thật rồi k h người nhức mỏi liên hồi mặt mũi cũng không còn tinh anh như trước nữa ông mãi c h ặ p miệng anh biết thế thì lo mà bồi bổ chăm lo sức khỏe của mình chứ đừng để tụi nhỏ nó lo lắng rồi lại làm gánh nặng cho chúng nó thầy lĩnh lại gật gù hai người ngồi nhâm nhi thêm tách trà rồi tắt đèn đi ngủ thùng thùng thùng xoàng xoàng tiếng t r ố n g c h i ê n g huyên náo làm bà con trong vùng tụ tập lại trước nhà ông mãi. Cũng phải thôi, vì hôm nay là ngày thành lập gia thất của cậu Minh cơ mà. Đám cưới này tuy không tổ chức lớn, không đông quan viên hai họ tham dự, tuy nhiên nó vẫn rất đầy đủ và toát lên một vẻ sang trọng đẳng cấp của một đám cưới nhà giàu. Cô dâu chú rể mặc trang phục màu đỏ trông rất đẹp. Tuy rằng không có nhà gái, nhưng mọi thủ tục trong hôn lễ vẫn được diễn ra một cách đầy đủ. và chị Chu. Mình hôm nay trông thật l ị n h lãm. Kế bên là Ngọc Hoa, thường ngày đã xinh xắn, nay còn đẹp hơn gấp mấy lần. Dân làng tụ tập xung quanh, đều tấm tắc khen cô dâu chú rể xứng đôi vừa lứa trai tài gái sắc. Ông mãi và thầy lĩnh hai người ngồi ở hai chiếc ghế chính giữa nhà, mặt mày hớn hở và hãnh diện lắm. Mẫn thì liên tục vỗ tay chúc phúc cho hai em. đám cưới diễn ra hết sức hoàn hảo và tốt đẹp. Sau phần làm lễ, ông mãi mời tất cả dân làng cùng vào nhập tiệc. Gần trăm bàn tiệc được bày ra trong chớp mắt. Khác với phần lễ thì bây giờ phần hội mới thực sự là một đại tiệc đúng nghĩa. Tiếng cười nói, tiếng chúc tụng cho đôi trẻ trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long vang lên không ngớt. Mọi người cười nói ăn uống say sưa trong niềm vui dường như là bất tận. bữa tiệc kéo dài đến tận đêm khuya mới dừng. thầy l í n h ông mãi đã ngả ngả say, còn minh thì khỏi nói. lần đầu tiên trong đời anh uống nhiều rượu đến vậy. minh ngồi trên ghế thở phì phè. ngọc hoa pha cho anh một ly nước gừng để giải rượu. ông mãi thì cứ ngồi nhìn anh mà p h ì cười. cái thằng này yêu như thế thì làm ăn được gì h ả con ha ha ha ha nói i ậ t lời thì ông quay sang b ẫ n mẫn qua tháng sau cũng cưới rồi mày đừng có như em mày nhé con ha <cười> cả nhà cười ồ lên m ì n h lúc này cũng tỉnh được một chút anh p h ì cười mọi người cứ chọc con thầy lĩnh ơi thầy lĩnh ơi bên ngoài có tiếng người gọi không đợi cho mọi người lên tiếng người kia vội chạy vào bên trong thầy lĩnh ơi thầy lĩnh gấp lắm thầy lĩnh nghe xong thì nhíu mày thằng tí phải k h ông con có chuyện chi đó dà có chuyện gấp lắm ông xã trưởng cần gặp cậu minh gấp lắm chuyện chi mà gấp mình vội giận mình chết rồi lúc sáng sư phụ nhờ con đem đưa lá bùa chấn pháp cho ông ấy mà công chuyện trong nhà rối bời con quên mất thôi để con qua đưa cho ông cho kịp ngày mình toàn đứng dậy thì ông m á i giơ tay cản lại thằng này mày say thế hơn nữa đang đêm khuya thì đi đâu h ả con để đó mai h ắ n đi giả không được chỉ bữa nay mới thỉnh được lá bùa về nhà ông ấy thôi ngày mai không được mỗi năm chỉ có được một ngày thôi thế để cho mấy đứa người ở nó đi giúp cho đem qua đưa bên đấy là được rồi thầy lĩnh lắc đầu không được phải là trai tráng tuổi tí ta cũng dò hỏi khắp rồi mà không có ai đành phải nhờ nó lúc sáng đưa nó đi chứ giờ phải làm sao vẫn đứng một bên l i ề n lên tiếng mọi người quên là còn có con hay sao anh em tuổi con sinh đôi tức là cùng tuổi đưa đây con đi d ù n g cho thằng Minh nó quá say rồi đi ra ngoài dễ bị trúng gió lắm tốt quá đây con đi đưa dụng cho ta cái này tới nhà ông xã trưởng d ặ n ông ấy là phải làm lễ ngay còn hai tiếng nữa là qua ngày mất rồi nhớ nhé con mẫn d ạ một tiếng rồi nhận cái gói vải màu vàng trên tay thể lĩnh rồi đi ra ngoài bên ngoài thì t h ẳ n g nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net